Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạch đạch đạp xe vòng về lối nhà bà Trăng hôm nay sáng lắm Không cần phải bật thêm cái đèn pin liên xô Mà vẫn cứ tỏ tường đường lối Này, mày làm sao đây? Đường theo cái ánh trăng vàng vọt Tôi mang máng nhận ra cái sắc mặt của thằng Tuấn Có một chút gì đó khó chịu Nó cứ im phăng phắc từ cái lúc tôi đòi về nhà cho đến tận bây giờ Có sao đâu? Mày đừng có điêu Tao chơi với mày từ nhỏ, cái mặt mày là cái mặt đang giận dỗi cái gì đây này. Tôi chỉ có ý đùa một chút mà thôi. ấy thế mà đột ngột, thằng Tún phanh gấp xe lại, làm cho tôi suýt chút nữa thì nhòi người ngã trọng vó. Mày điên à, tí thì ngã vỡ cả mặt. Tôi thét lên, thế nhưng thằng Tún như thể không quan tâm. Nó leo xuống, đứng đối diện với mặt tôi mà nói. Tao hỏi mày, lần này mày về quê, ngoài vì bà ra, thì còn vì cái gì nữa không? Sao tự nhiên mày lại hỏi như thế Tao thích Thằng tuấn trợn mắt Cái vẻ mặt non trẻ của nó Vẫn khiến cho tôi không nhịn nổi cười Ờ... Thì vì còn cả chúng mày nữa Cụ thể là ai Đây không thích ôm đùm cả nắm như thế nhá. Ờ hay cái thằng này Phải gió đi à Tôi liến thoáng Thì chúng mày là bạn của tao Tao về cũng để gặp chúng mày chứ còn gì nữa Thằng tuấn thì có vẻ khó chịu ra mặt Nó chẳng nói gì nữa Chỉ lườm tôi mất một hồi, rồi lại nhảy lên xe đạp như thiêu thân tới nơi đường phía trước. Dừng! Dừng xe! Tôi hãi lắm. Chưa từng thấy cái thằng này bị như vậy bao giờ. Lúc ấy chỉ có thể bấu chặt lấy cái vạt áo của thằng Tuấn mà giống lên oai oái Ngay vậy thì thằng Tuấn cũng ngưng hẳn lại. Nó quay phát mặt về phía của tôi mà quát lớn. Lại cái gì nữa? Phải nói thật. Răng bản tính của tôi từ nhỏ đã thiếu thốn đủ thứ tình thương. Thành ra cũng đã dứt khoát hẳn. Nóm cái dáng vẻ cọc cằn của nó như vậy. Không những không làm cho tôi sợ. Lại càng làm cho cái ba máu sáu cơn của tôi bùng lên. Không thích ngay người ta thì thôi. Đây chả thiết. Tôi chát chúa. Leo xuống khỏi yên xe. Rồi đi thẳng một mạch về con đường cũ phía trước mặt. Sở dĩ tôi không biết tại sao mình lại quá đáng như vậy. Chỉ là cái cảm xúc nhất thời. Hay còn nhiều hơn rằng tôi biết thằng tún sẽ không bỏ mặc tôi cứ như thế mà đi quả đúng là như tôi nghĩ chỉ một lúc lâu sau cô cậu lại lạch cạch đạp xe lẽo đẽo theo sau đến tít đoạn che già đầu xóm thì thằng tún đạp mạnh mấy nhịp chặn xe đến trước mặt tôi mà gằn giọng. làm gì mà đi nhanh thế tao thích nhát gừng lại tiếp tục bước đi về phía trước ấy thế mà chưa nổi ba bước đã bị thằng tún nắm chặt lấy cổ tay của tôi bỏ ra vừa nãy mày quát tao lại còn trợn mắt lên cơ mà sao giờ không quát nữa đi không trợn mắt nữa đi đấy là người ta cáu lên mấy nó như thế thằng tụn ấp a ấp úng gương mặt của nó thì đỏ ửng lên trên trán còn viết rõ một chữ thẹn thấy vậy thì tôi cũng chẳng thèm cố kỵ nữa làm gì nhưng vẫn còn tỏ ra cái vẻ làm mình làm mày sao mà mày phải cáu đây chẳng làm gì mà đằng ấy phải cáu cả ờ thì Thì sao? Tôi gặng hỏi. Cũng chẳng để tâm việc thằng Tũn đang bối rối như thế nào nữa. Thì, thì, thì, thì tao thích Nga. Tao, tao muốn, tao muốn mày về đây là vì tao thôi. Mày hâm hâm vừa vừa thôi nhá. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi nghe những cái lời nói như thế. Thế nhưng không thể ngờ được rằng một thằng thô cả trước mắt lại có thể nói được ra những cái lời nói như vậy. Nó có một chút mất bình tĩnh. Tôi vội giật phăng tay của nó ra mà bước vội về phía trước mấy bước. Đến lúc này thì thằng tuấn như đã moi móc hết dũng khí. Nó đổ kênh cái xe đạp sang vệ bên đường, đứng giữa con đường đất mà hét lớn. Tao thích Nga. Nga! Nga đẻ con cho tao nhé. Dù đang giận lắm, ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhịn nổi cười. Trần đời chưa thấy ai tỏ tình một cách thô kịch như thằng đại cả. Thế cứ thích là phải đẻ à? Tôi khẽ cất giọng. Vẫn không thể giấu được cái nét cười tủm tỉm. Thấy vậy thì thằng Tuấn cũng chẳng thèm để tâm điều gì nữa. Vội chạy đến chỗ của tôi mà nói. Thì, thì phải đẻ chứ. Đẻ, đẻ mấy đứa bây giờ? Thôi đi ông tướng ạ. Đẻ đau lắm. Tao không đẻ đâu. Mày không sợ tao đau à? Thì tao đã đẻ bao giờ đâu mà tao biết. Thằng Tuấn phì cười. Tôi cũng cười lây. Thế giờ cho tao thơm má cái nhá Thằng Tuấn cất giọng lại vội vàng chu cái mỏ để lộ ra cái hàm răng vàng ố nhìn đã phát khiếp từ từ ta đã đồng ý làm người yêu của mày đâu mà đã đòi thơm má ờ, thì mày vừa cười đấy thây mày cười là đồng ý rồi còn gì nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện